Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 1091, nhộn nhịp, Khương Nganh vừa dứt lời, Châu Dị liền ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô, được, Châu. Dị vừa nói xong, trên hành lang liền vang lên tiếng ho sủ sụ, Châu Dị nghe thấy, buông Khương Nganh ra, quay đầu lại, tần chữ và nhiếp chiêu đi đầu, phía sau là những người trong giới của. Họ, nhiếp chiêu xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái, chiêu chọc, đây có phải là cái gọi là làm màu không? Tần chữ đút hai tay vào túi quần, mỉm cười, tôi không tiện bình luận, nhiếp. Chiêu liếc nhìn tần chữ, sợ lão ta cắn ông à, tần chữ, không, chủ yếu là nể tình anh em, nhìn tần chữ và nhiếp chiêu đối đáp, châu dị nheo mắt, hai người ghen tị thì cứ nói thẳng, tần. Chữ hất hàm về phía sầm hào đang ngồi ở đằng xa, tôi cần phải ghen tị với ông sao, châu dị chiêu chọc, nhìn nhiếp chiêu với vẻ mặt đầy ẩn ý, nhiếp chiêu chạm phải ánh mắt của châu dị, nghiến, răng nghiến lời, chửi thề, mẹ kiếp, ba người đang đứng nói chuyện trên hành lang, cuối cùng kỳ chác là người lên tiếng pha vỡ bầu không khí gượng gạo, mấy người rảnh rỗi quá hả, rảnh rỗi... Thì ra ngoài giúp đỡ một tay đi Hôm nay đông người như vậy Tôi đã gọi cả người giúp việc Ở nhà cũ họ kỳ đến đây rồi Kỳ Trác nói quá Mọi người cười ô lên Trần Chiết cười nói chen vào Vạn hào chỉ có chút năng lực này thôi sao Nếu chuyện này truyền ra ngoài Sau này ai còn dám tổ chức đám cưới Ở vạn hào nữa Đánh rắn phải đánh bảy tắc Kỳ Trác không nói lại châu dị Không có nghĩa là anh ta không nói lại Trần. Chiết, vịt chác, chật, một tiếng. Cô y nói móc Trần Chết trước mặt mọi người. Lão Trần, nghe nói ông vẫn chưa tán đổ được nhậm huyên à. Trần Chiết bị nói móc cũng không tức giận, ngược lại. Con cười, đúng là vẫn chưa tán đổ. Nhưng vẫn hơn ai đó nhiều. Kỳ mỗ, bị nhắc tên liền lên tiếng. Nói bóng gió ai đấy? Trần Chiết nói. Ai mà tiểu thư nhà họ liễu gọi đến thì đến, đuổi đi. Thì đi, tôi nói chính là người đó. À, nghe nói tiểu thư liễu dạo này đang xem mắt, chuẩn bị kết hôn à, nghe Trần Chiết nói vậy. Kỳ Trác tức giận, anh nhiến răng nhìn Trần Chiết nhưng chẳng thể phản bác được lời nào, bởi vì... Trần Chiết nói đúng sự thật, giờ trong giới này, ai cũng biết Kỳ Trác làm lúc dự phòng cho tiểu thư nhà họ Liễu hơn nửa năm rồi, vấn đề là tiểu thư Liễu chưa từng công khai thừa nhận Kỳ. Chắc, nếu ai nhắc đến anh trước mặt cô ta, cô ta chỉ đáp gọn lòn bốn chữ, quen biết, không thân, Kỳ Trác, người dương thân thiết nhất của tiểu thư nhà họ Liễu, chủ đề nói đến đây, coi như là đi vào ngõ cụt, Trần Triết và Kỳ Trác vạch mặt nhau. Cả hai nhìn nhau không nói gì, Nhưng ánh mắt đều lộ rõ vẻ bất phục, hơn 10 giây sau, châu dị lên tiếng trêu chọc, sao vậy, hai người định đánh nhau trong đám cưới của lão bùi sao, kỳ trác Hừ lạnh. tôi là loại người vô văn hóa à, Trần chiết, tôi sợ đánh chết, lão ta sẽ khiến lão bùi xui xẻo, đàn ông tụ tập lại với nhau, nhất là anh em với nhau, nhìn thì ai cũng ra dáng người. Thành đạt, nhưng thực chất lại rất trẻ con mấy người ôn ao tụ tập một chỗ, rồi lại ôn ao tản ra. Châu dị đợi eo Khương Ninh đi vào sảnh. sầm Hào thấy cô liền vẫy tay. Khương Ninh mỉm cười. Đi tới, sao cậu không đến phòng trang điểm? sầm Hào kéo ghế ra cho Khương Ninh. Cười đáp, vừa nãy thấy chú gì đến, biết họ có chuyện muốn nói với tích tích nên không qua đó. Khương Ninh ngồi xuống. Sau khi khúc Tích và Bùi Ngưu kết hôn. Đến lượt cậu và tần chữ rồi đấy Sầm hào mỉm cười Thoải mái đáp Đã chọn ngày rồi Mùng 8 tháng sau Khương nganh Nhanh Vậy sao Sầm hào Vốn định chọn ngày sớm hơn Nhưng ông nội tần rất tin vào phong thủy Nhất quyết phải chọn ngày tốt Hai người đang nói chuyện Thì bỗng nghe thấy có người gọi Phù dâu Đâu Phù dâu đi đâu hết rồi Mau đến trang điểm đi Khương Nganh và Sầm Hảo nghe vậy, nhìn nhau cười, rồi đứng dậy đi về phía phòng trang điểm. Bụng Khương ngênh đã khá lớn, Sầm Hảo biết cô đang mang thai đôi, nên lúc đi luôn theo bản năng đỡ cô. Khương ngênh cảm nhận được ý tốt của Sầm Hảo, mỉm cười cảm ơn. Sầm Hảo cười nói, cậu còn khách sáo với tôi làm gì khi hai người đến. Phòng trang điểm, khúc tích đã trang điểm xong. Hơn nữa còn thay váy cưới rồi, khúc tích có ngũ quan rất đẹp, nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, váy cưới màu trắng, phần eo được thiết kế khá đẹp. Tôn lên vòng eo thon gọn của cô, chân váy được đính ngọc trai thủ công, tinh xảo, đơn giản mà không đơn điệu, tinh tế mà không quá xa hoa, nhìn thấy khương ngênh và sầm hào, khúc tích kéo. Váy đi tới, sao chỉ có hai người vậy? Nhậm huyên đâu? Khương Nganh đáp, tối qua cô ấy có lịch trình, chắc là vẫn chưa đến. Khúc tích, vậy hai người đi trang điểm trước đi. Nói rồi, Khúc tích đưa tay đẩy Khương Nganh và sầm. Hảo, bụng bầu của Khương Ngênh đã khá lớn. Khúc tích đặc biệt đặt may cho cô một bộ váy phù dâu dành cho bà bầu. May mà váy phù dâu đã được đặt trước, nếu không thì lúc này sẽ rất khó. Sử Tranh thủ lúc hai người trang điểm, khúc tích gọi điện cho Nhậm Huyên, nhanh lên nhanh lên, đang trên đường rồi đây. Nhậm Huyên nói với giọng gấp gáp ngay khi điện thoại được kết. Nối, nghe thấy giọng điệu lo lắng của Nhậm Huyên, khúc tích không nhịn được cười, không vội, còn nhiều thời gian mà, Nhậm Huyên, chờ tôi 10 phút nữa, 10 phút nữa nhất định đến, khúc tích, được, chết hôn là như vậy. Cả ngày ồn ào náo nhiệt Cuối cùng chỉ có khoảnh khắc Làm lễ cưới là long trọng nhất Cảm giác như mười năm đèn sách Chỉ để thi trong một giờ Mười phút sau Nhậm Huyên đến Đẩy cửa bước vào Ôm khúc tích Chào hỏi Khương Nganh và Sầm hào Rồi vội vàng đi thay váy phủ dâu Mọi người nhìn thấy cô như vậy Đều không nhịn được cười Nhậm Huyên đứng Trong phòng thay đồ Nói vọng ra Nếu không phải lịch trình tối qua kết thúc quá muộn, sáng nay tôi nhất định sẽ đến sớm, 11 giờ 30 trưa, hồn lễ chính thức bắt đầu, để khuấy động không khí. MC trò chuyện với Bùi Nhiêu trên sân khấu một lúc, sau đó mới bắt đầu chương trình, mời khúc tích lên sân khấu. Bây giờ, xin mời bố của cô dâu dẫn cô dâu xinh đẹp của chúng ta lên sân. Khấu, MC vừa dứt lời. Khúc Tích khoác tay bố Khúc Tích bước lên sân khấu trên thảm đỏ. Bố Khúc Tích sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng khi sắp lên sân khấu, ông vẫn không kìm được nước mắt. Bùi Nhiêu thấy vậy, tiến lên đón cô dâu, không nói gì với Khúc Tích trước mà khàn giọng gọi bố. Bố Khúc Tích mắt đỏ hoe, đối xử tốt với con. Bé, các bạn đang nghe chuyện trên website. Chuyện tình yêu.net